Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4095 Trường Sinh Bất Lão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Đào sâu ba thước. Đối mặt hùng hổ linh giới tu sĩ, hóa vũ chân nhân căn bản là muốn. Tránh cũng không được, mặc dù hắn có thể thi triển dịch dung hóa hình. Thuật có thể cùng điền tương một gian ở bên trong, lại bị đối phương Gieo xuống rồi truy tung ấm ký Khoảng cách xa không có hiệu quả Nhưng chỉ cần cách xa nhau không phải quá không hợp thói thường Liền Có thể bị pháp khí phân biệt ra Loại này pháp khí cũng không quý hiếm Chân tiên rất nhanh sẽ dạy sẽ Linh giới tô sĩ như thế nào luyện chế Kể từ đó Hóa vũ chính là có muôn vạn bổn sự Cũng không có khả năng Một mực che giấu tung tích. Rất nhanh, khoảng cách tin tức truyền ra còn chưa đủ để nửa năm, hóa. Vũ chân nhân hành tung ngay tại một chỗ đầm lầy bị phát hiện. Ở đây chỗ hoang vắng, bình thường ít có người khói ở chỗ này. Nhưng mà cách kia một lần, nhưng là bầy mạnh mẽ tụ tập. Ngoại trừ nhân tộc độ kiếp lão tổ, phủ xuống chân tiên cũng có hai cái. Đi đến nơi này. Trong đó liền kể cả huyện cổ. Về phần còn lại tu sĩ, hoặc đục nước béo cò, hoặc có mục đích riêng. Đương nhiên cũng có người chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, cái kia không có danh tiếng gì đầm lầy hôm Nay nhân khí thế nhưng là cường thịnh đến cực điểm. Đại chiến đã đến hết sức căng thẳng tình trạng. Hóa vũ chân nhân gặp che dấu không chỗ hữu dùng, cũng liền thoải mái. Đi ra. Đối mặt linh giới tu sĩ chỉ trích, hắn cũng thử qua đều muốn giải. Thích rõ ràng, nhưng mà không chỗ hữu dùng, linh giới đám đại năng vào. Trước là chủ, căn bản cũng nghe không lọt hắn chỗ nói cái gì. Đây cũng là khó trách đấy. Hóa vũ chính là người cô đơn một cái, mà hắn chỗ đối mặt chính là... Toàn bộ tiên giới chỉ trích. Về tình về lý, mọi người đều khó có khả năng nghe hắn nhiều lời. Đại chiến không thể tránh né. Hóa vũ chân nhân trên mặt tràn đầy bi ai chi sắc. Hắn làm như vậy, mặc dù là vì tu la nhưng linh giới chư vị đại năng. Cũng là người được lợi, nhưng hôm nay những người này lại nghe thư. Chân tiên đầu độc xem hắn cách này ăn nhân là kẻ thù rồi trong nội tâm phấn uất vô cùng có thể phiền muộn lại có ý nghĩa gì tiên giới này đây cường giả vi tôn đấy hắn bản thân bị trọng thương không sai có thể kiêu ngạo tính tình lại cũng sẽ không như địch nhân quỷ đầu đấy nhất là huyền cổ cái kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt hắn nhìn lấy đắc. cảm thấy một hồi chán ghét liêu mạng. Hóa vũ chân nhân làm xuống lựa chọn. Mà cái kia hai vị chân tiên. Nguyên bản cũng không có nghĩ qua đưa hắn buông tha. Song phương thúc. dục động trời tiên thuật đại chiến rồi. Dùng hai địch một. Không. Linh giới không ít độ kiếp kỳ đại năng cũng. Bị cuốn vào. Tại huyền cổ đầu độc hạ đối với hóa vũ ra tay. Mà bởi vì. Điện tương đánh lén. Hóa vũ một mực không có khôi phục thương thế cùng. Nguyên khí, có thể dù vậy, hắn hay vẫn là biểu hiện ra làm cho người. Kinh ngạc thực lực. Tại quần hùng bên trong, lấy chân tiên thủ cấp. Một tên trong đó chân tiên tại chỗ chết trận. Huyền cổ cũng bị đánh được sống giờ chết giờ, hao hết vất và thật vất. Và mới thoát ra tìm đường sống mất về phần linh giới đại năng lão tổ. Càng là vẫn lạc mấy chục cái Còn lại tu tiên giả Tử thương thì càng Vô cùng nghiêm trọng rồi Bất kể là dụng tâm kiến đáo Hay vẫn là chỉ là xem Náo nhiệt mà thôi Cũng không thể lấy thật tốt đi Trong lúc nhất thời Hóa vũ chân nhân quy danh uy trấn hoàn vũ Nhưng mà phong quang sau lưng Lại cũng không là tốt đẹp như vậy Tục ngữ nói giết địch 1000, tự tổn 800, làm như tiên giới. Để nhất cường giả, nếu là hóa vũ chân nhân thần hoàn khí túc, những bọn đạo trích này thế hệ căn bản là tính không là cái gì, dễ dàng có thể đưa bọn chúng diệt trừ. Vấn đề là thương thế hắn chưa phục, biểu hiện ra uy phong bát diện. Không sai, trên thực tế, nhưng là kéo lấy trọng thương tàn thân thể, tại chèo chống lấy Tuy rằng chiến thắng nhưng trả giá cao cũng không phải chuyện đùa. Không chỉ có nguyên khí hao hụt được càng thêm nghiêm trọng nhưng lại. Bị huyền cổ thừa dịp chém lung tung rơi xuống một cái cánh tay. Quả thật hắn có thể thi triển thân thể tái sinh chi thuật nhưng nói. Như vậy thương thế có thể đã càng thêm nghiêm trọng. Mà sự tỉnh đến nơi đây còn chưa không có chấm dứt chân tiên sẽ không. Bởi vì một lần đuổi giết thất bại liền buông tha nhiệm vụ về phần linh giới tu tiên giả bọn hắn càng thêm không có lựa chọn bọn hắn cho rằng thật sự là hóa vũ chủ mưu trộm lấy tinh hải bảo vật đang mang bọn họ tiên lộ vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho đối với hóa vũ đuổi theo tác vũ đồng tiên tử thanh âm truyền vào cái tay trong lời nói rất có hối tiếc chi sắc dù sao năm đó nàng cũng là bị những cái kia tiên nhân chỗ lừa bịp rồi nhưng mà lâm hiên lại nhíu mày nghĩ tới một cách khác nguyên nhân đợi một chút tiên tử tại hạ còn có một sự tình không rõ muốn thỉnh giáo đạo hữu a mời nói vũ đồng tiên tử nho nhã lễ độ mở miệng hai đầu lông mày lại ẩn có một đám vẻ kinh ngạc Năm đó mọi người vì sao như vậy cố chấp chính như tiên tử theo như lời tu tiên không phải là vì trường sinh mà thôi tu luyện tới độ. Kiếp hậu kỳ cũng đã có thể giấy rùa thỏa nguyên trói buộc bay không. Phi thăng thành tiên có trọng yếu như vậy sao? Điểm này Lâm Hiên vô cùng khó hiểu liền chính hắn mà nói nếu như. Không phải là bởi vì Nguyệt Nhi kiếp trước nguyên nhân đã sớm phi. Thường hài lòng hôm nay trạng thái. Trường sinh bất lão, độ kiếp hậu kỳ là đủ. Hà tất nhất định phải phi. Thăng thành tiên đây. Trường sinh bất lão, ha ha. Vũ đồng tiên tử lại vô cùng khinh thường cười rộ lên rồi chúc ta. Những người này là tránh thoát thỏ nguyên trói buộc không sai. Nhưng ngươi cho rằng. Liền thật sự sẽ không lại rơi vào lục đảo luân hồi đến Sao? Tiên tử lời này ý gì? Lúc này đây Không chỉ có lâm hiên quảng hàn chân nhân bọn hắn Cũng Quá sợ hãi Dù sao cái này cùng bọn họ đều là du tức tương quan đấy Giấy rùa thỏ nguyên trói buộc không giả Trường sinh bất lão cũng Không có sai Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Chúng ta liền đảo thoát lục đạo luôn hồi rồi tiên tử có thể nói rõ hơn một chút đâu rồi chẳng lẽ là chỉ ngoài ý muốn vấn lạc lâm hiên trầm ngâm nói đương nhiên không biết chân tiên cũng có thể chết trận bổn cung đương nhiên không phải ý tứ kia tiên tử kia là chỉ dãy rùa thọ nguyên trói buộc chẳng qua là chỉ cùng tiểu thế giới đồng thọ ta đến hỏi ngươi nếu có một ngày Linh giới không chính. Xác là cả 3.000 thế giới tất cả đều hủy diệt. Chúng ta những người này lại sẽ như thế nào đây? Cái này. Lâm Hiên mấy người cứng họng Vấn đề này bọn họ là thật không có nghĩ tới. Nhưng không cần suy tư cũng là biết đáp án đấy. Gia chi không còn cộng Lông đem yên phụ. Nếu như linh giới cùng 3.000 thế giới đều hủy. Diệt bọn hắn kết cuộc tự nhiên cũng không cần nhiều lời Vạn kiếp bất Phục Chẳng qua là vấn đề này quá xa xôi Một cái giao diện tuổi thọ là phi Thường dài dòng buồn chán Cho nên bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ Qua Nhưng lúc này thời điểm nhắc tới Lại cảm thấy cũng không phải là Không có đạo lý Linh giới tuổi thọ lại dài răng rạc Một ngày nào đó Cũng sẽ hóa thành khói bụi Giao diện đồng dạng có hủy diệt một ngày Cái kia tiên giới đâu rồi Chẳng lẽ tiên giới là chọn đời trường tồn Hay sao Lâm Hiên lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề rồi Tiên giới có phải hay không chọn đời trường tồn ta không rõ ràng lắm Nhưng làm như thượng vị giao diện có thể tồn tại thời gian khẳng định Không thể thắng được 3.000 thế giới rất nhiều ít nhất cũng ở đây Gấp 10 lần trở lên đấy. Vũ đồng tiên tử khẳng định nói. Gấp 10 lần. Thì ra là thế. Lâm Hiên cuối cùng đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Giấy rùa thọ. Nguyên trói buộc cũng không tính mọi sự thuận lợi. Giao diện có hủy. Diệt một ngày như vậy phi thăng đến tiên tự nhiên an toàn hơn quái. Gì không thể nói trước linh giới tu sĩ xét như thế cố chấp cách này. Cùng phạm nhân năm đó sáng tạo ra tu tiên công pháp đi đến con đường. Tu tiên đạo lý là giống nhau. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.